Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chạm mắt một cái Cha Cha nên bồi dưỡng cảm xúc một chút đi Nên học theo người ta cha giấu sự tức giận của mình sống nhiều tuổi như vậy Như thế nào lại nghe không hiểu chuyện cười chứ Cha từ lạnh lùng mà hừ một tiếng phản bác Chị à Chị rất là hạnh phúc sao Xong rồi Cả bố thối ấy mặc dù làm cho người ta ghét Nhưng đối với chị của con coi như cũng là công tệ nha Trên mặt của Diệp Trạm có một tia thẹn thùng đỏ ưng Chị à Từ mặt lại kêu lên một tiếng Sao thế? Em rất là hâm mộ chị nha Từ mặt nhìn cô đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu Diệp chạm ngừng đầu nhìn em vợ Phát hiện giọng nói của cô hình như có một chút khác thường Đang muốn mở miệng hỏi thăm Thì em gái liền bị cha cướp đi Con gái ngoan Chào hỏi con Tên tiểu thử thối Diệp nặc kia đi đón con Có làm gì với con hay không hả? Nghe hai đứa con gái trò chuyện Cha từ đột nhiên một tay kéo từ mẹ qua Mà dọa cho cô thoáng giật mình Tần mật nghe thấy lời cho hỏi thì dừng suốt một chút làm gì với con chứ thì có làm cái gì đó cái gì đó với con không đó là cái đó đó cha từ thấp giọng nói lén lén giò rét ngoài cửa một cái Giống như là đang lo lắng tai mắt vạch rừng ý của cha là có ôm chào mừng con trở về hay không ạ có ạ từ mật thẳng thắn gật đầu chỉ là cô nhảy lên người ta mà thôi con gái thẳng thắn lại dọa cho cha từ một trận kiếp vía còn nói cái gì Tên tiểu tử thối kia dám ôn con sao? Để cha đi làm thịt nó. Cha từ cực kỳ là tức giận, cuộn tay áo lên muốn lao ra cửa, nhưng từ Mặc nhanh tay lại mắt mà kéo cha lại, cảm thấy cái tính tình nóng này của cha giờ nay một chút cũng không hề thay đổi. Thật là đáng ghét mà, chị của con đã bị thằng lớn nhỏ diệp bắt cóc rồi. Cha tuyệt đối về phòng ngừa nghiêm mật, cái đứa em của nó sẽ lừa con đi nữa đó. Cha, cha không cần phải quá nhạy cảm như vậy đâu. Nó đối với từ mật cũng không có hứng thú. Diệp Trạm ở trên giường bệnh vất tay an ủi cha tử đang thức giận Nhà họ Diệp các người Đã lừa đi một đứa con gái của ta rồi Bây giờ còn muốn nghĩ lừa thêm một đứa con gái của ta hay sao hả Ta không cho phép Ta không cho phép Nghe cha rách cao lồng mi của tử mật buông xuống Làm cho người ta không thấy được suy nghĩ ẩn sâu trong đáy mắt của cô Dù lão đầu Người ta lái xe một chặng đường dài đến sân bay Tốt bụng giúp chúng ta đón mật mật Chúng ta còn chưa nói lời cảm ơn với người ta Làm sao ông lại nôn nóng Mà đòi đi tính sổ với người ta chứ. Mẹ từ câu mày mờ kim khẩu, Giảng dài đạo lý với cha từ, Nói rõ cách xử sự, sự của một người bình thường nên có. Nhưng mà tên tiểu tử thối kia đã ôm mật mật, Tiểu mật mật của chúng ta là bị nó khi dễ rồi. Anh tận lạc công cam lòng mà. Đời rồi, ông cũng không cần rống lên như vậy, Nơi này đang là bệnh viện đó. Mẹ từ hơi tức giận lại quở nhẹ một tiếng. Mặt của cha từ đò bừng, Nghĩ đến con gái lớn cũng là bệnh nhân Nên đành ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại Do dự một lần nữa Từ mật trong góc vẫn không lên tiếng Đột nhiên lại muốn nói gì đó Vậy cái đó cha Chuyện gì chứ Cha tứ quay đầu lại hỏi Muốn tìm kiếm một cái ghế để ngồi xuống lấy hơi Cha, cha Cái đó là do con ôm anh ấy trước Không phải là anh ấy chủ động ôm con đâu Từ mật gãi gãi đầu ngượng ngùng Mà cười gượng Cô đối với Diệp Nạc có một chút tâm tư là một chuyện, nhưng vừa mới trở lại làm người ta cảm giác rối, hình như là không có đạo đức. Còn nói gì? Cha tướng nghe vậy thì đứng sờ hóa đá tại chỗ. Cái gọi là nhà có con gái mới lớn, là khắp nơi có con gái lớn đều phiền não hay sao? Nhìn hai chân của Từ Mật thẳng dài tuyết trắng ở trong phòng khách, chiếm nguyên một cái ghế sofa lông, Từ Mật không hề cảm thấy tư thế đó lại khiến cho đàn ông ngứa ngáy khó chịu, lại ngồi xuống. Vừa quan sát cha tử đang xa xa trán, nặng nề thở dài một hơi, trần mảy nhíu lại. cha tử lâm vào trạng thái lo âu trước nay chưa từng có. Ban đầu con gái và tên anh cả của nhà họ Diệp kết hôn, từng làm cho ông bạc hết nửa đầu rồi. Bây giờ lại đến lượt tiểu mật, nói công chừng lại làm cho ông bạc tiếp nửa cái đầu còn lại. Lão đầu à, ông đây là đang than thở cái gì chứ? Mẹ tử đi qua bên cạnh để một cái bờ vai của ông. Tôi thấy mặt mặt sắp bị người ta lừa gạt rồi nha. vẻ mặt của ông khó nén bì vẫn mà cất lời. Ông nói là tiểu mật sao? Mẹ từ quay đầu lại nhìn đứa con gái thứ hai của mình. Đúng vậy nha. Tay ông chống cầm cầm thấy thật là vô lực. Con bé hiện tại mới 20 tuổi. Ông lo lắng như vậy chắc là quá sớm rồi đó. Mẹ từ bật ra tiếng cười. Rồi mà lơ đỉnh lắc đầu một cái. Tôi tìm tưởng chắc xác của tôi. Cái tên tiểu tử tiệp nạc kia. Ngay từ lúc Từ Mật trở về, ánh mắt của nó luôn luôn có cái gì đó không đúng. Về mặt của cha Từ vô cùng kiên trì mà cất lời, "Sao lại có cái gì không đúng chứ?" Mẹ Từ cũng không cảm thấy có cái gì là không đúng cả, mà hỏi ngược lại ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net